cực phẩm gia đình tập thứ một trăm lòng bàn tay của từ chỉ tình đầy mồ hôi nã pháo vào tượng Phật nằm tình cảnh xuất hiện trước mặt nàng lần này thật là không thể tưởng tượng được chẳng lẽ đi cùng lâm tam nên mình cũng trở nên điên khùng hay sao Lâm Tam, có thể đợi chút không? Nàng vừa mới mở miệng liền thấy Lâm Tam khoát tay, đành nuốt những lời nói ngập ngừng lại. Chuẩn bị! Thấy động tác tay của Lâm Vãng Vinh, lá cờ hiệu nhỏ sặc sỡ trong tay đổ tu nguyên vung lên, ra hiệu cho pháo thủ tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn thẳng vào tượng Phật. Cày pháo! Tay của Lâm Vãng Vinh vừa ra hiệu đổ tu nguyên liền phất cờ quát lớn. Mấy tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chiến mã trùng quanh kinh hải cùng hí vang. Tiểu nha hoàng ngọc châu vội bưng kính tai, tự chỉ tình sắc mặt trắng bệch gần như không dám nhìn thạch tượng. Sao trận âm thanh của lộc pháo đằng xa bốc lên một lớp bụi khói dày đặc bao phủ thạch tượng, không còn thấy rõ tình hình. Lâm Vãn Vân đứng yên bất động tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đỗ tu nguyên lao mồ hô lạnh trên trán chóng ngực đập thùm thục. Mỗi lần theo lâm tướng quân hành sự đều khiến trái tim phải nhảy thoát mà. đợi cho khói súng tan hết, từ tiểu thư cố lấy dũng khí nhìn lại thạch tượng. Chỉ thấy bất tượng không hề tổn hại, không có vết sức mẻ. Trước mặt thạch tượng, vài trượng đá vung văng tứ tung, viền hố đen kịch, còn có vài dấu vết của lửa pháo. Chẳng lẽ ta nhịn lầm rồi, nàng không dám tin vào mắt mình. Cậu nhìn kỹ lại, bức thạch tượng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề tổn thương tí nào. Hừm, canh chỉnh quá kém ư. Không phải rồi, loại thước ngắm mới của hỏa pháo này do nàng tham gia cải tiến, độ chuẩn xác cùng uy lực của nó đều không thể xem thường. Nghĩ mãi không ra lý do, nàng nhìn lại lâm tam, chỉ thấy hắn tỉnh bơi chẳng có tí gì ngạc nhiên. Sao thế này? Từ chỉ tình khẽ như mày hỏi đổ tu nguyên. Đỗ Tôn Nguyên lao mồ hôi hột trả lời, A từ tiểu thư, theo lệnh của Lâm Đại Nhân, trước tiên phải bắn vào trước mặt pho tượng, không có nói dối cô, cố bắn cho trúng tại hạ đã gặp nhiều lần, còn cố ý bắn không trúng thì đây là lần đầu. Từ chỉ tình nửa ngạc nhiên nửa vui mừng nhìn Lâm vãn Vinh. Lâm Tam, người đổi ý rồi sao? Hay không phải đổi ý. Lâm vãn Vinh cười hát hát. <cười> mà là tiên lễ hậu binh bắn vài phát pháo xem thử coi có phản ứng gì không nếu không có động tĩnh gì ta sẽ bắn phá không sai <cười> động tĩnh động tĩnh gì thấy lâm vạn vinh sắc mặt cao thâm không hề nói cười Từ chỉ tình chẳng dám hỏi nhiều đem mọi sự nghi ngờ giấu vào tận đáy lòng mọi người kiên nhẫn đợi một lúc chỗ pho tượng yên án dị thường không thấy phản ứng chút nào Ê, chẳng lẽ ta đoán sai Lầm Vãn Vinh có chút nào núng Đỗ đại ca Lần này nhắm trúng cho ta Bắn phá mạnh vào Lầm Vãn Vinh cắn răng hạ lệnh Lời vừa dứt chợt nghe một loạt tiếng ầm ị vang lên Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lạ Bốn tượng ngọc Phật điêu khắc Trên sườn núi bỗng nhiên từ từ lùi vào Một thạch động thâm mâu hiện ra Lòng động tối đen sâu thẳm Mọi người đều ở xa Nên căn bản không thấy rõ bên trong Hiện tượng dị thường này bất ngờ xuất hiện khiến cho mọi người sợ cứng người. Không ai tưởng tượng được nhân công đã điêu khắc, nên bụng bức tượng Ngọc Phật lại còn có cơ quan như thế. Thạch động sâu thẳm này cách mặt đất vài trượng cao bằng một nửa thành trì, cũng không biết thông đi đâu. Từ chỉ tình tự nhận thấy kiến thức uyên bác cũng không hề nghĩ đến trong bụng bức tượng Phật do Hoàng đế khai quốc dựng lên lại ẩn chứa bí mật như thế nào. Làm sao đây? Từ chỉ tình nhẹ giọng hỏi... Chọc mũi tương mồ hôi... Trong lúc khẩn trương bất tri bất giác... Bàn tay đã nắm chặt lấy Lâm Vãng Vinh... Thật đúng là dai tại Ngọc Phật Trung mà... Cuối cùng Lão trưởng Nhân không có đùa ta... Lão đã cho ta đến đây tìm kiếm... Thì không thể sai được... Lâm Vãng Vinh hừ một tiếng vùng tay lên hạ lệnh... Chuẩn bị dùng thang mây... Tấn công lên... Đỗ tu nguyên sửng sờ... Không phải là đánh trận sao lại công thành... Nhưng Lâm đại nhân đã hạ lệnh việc gì thì phải thực hiện theo vậy, nên gã lập tức vung tay, bộ binh khiên thang mây rầm rập tiến lên. Người muốn tấn công ai? Từ chỉ tình vội vàng nắm chặt tay hắn. Căn bản trước mắt không thấy ai, đến nơi nào mà tấn công đây? Ai bảo không có người? Lầm ván vinh nhẹ nhàng mân trấn tay nàng. À, tiểu thư ngẫm xem, vì sao trước khi chúng ta bắn pháo bức thạch tượng này không có hiện trạng gì đặc biệt? Còn sau khi chúng ta bắn mấy phát pháo, lại xuất hiện cái động to này. Từ chỉ tình cũng là một người thông minh suy nghĩ một chút nàng cả kinh hỏi. Ý của người là cơ quan này có người điều khiển. Sau khi chúng ta bắn pháo, bọn họ sợ quy lực của thần cơ đại pháo không muốn mở cửa động cũng không được. À, đúng. Làm vãng vinh lưu luyến không trời, vỗ về bàn tay mềm mại của nàng bảo. Đó là quy lực của bắn pháo, cho nên từ nay về sau có việc hay không chúng ta cũng phải bắn pháo nhiều dầu. Bắn pháo xong, sướng <cười> người sướng ta. Nói đến phần sau trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện nụ cười điểu cán. Từ chỉ tình nghe thế như lạc vào sương mù, nhưng hắn vuốt ve tay mình trước mặt mọi người thì nàng lại biết rõ nên vội vàng hạ giọng nói nhỏ coi mà bỏ tài ta ra, người ngoài nhìn kìa. ủa, ở, ở, không phải tài của Đỗ Tu Nguyên hay sao? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, sao lại biến thành tay của Từ tiểu thư thế, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đỗ Tu Nguyên nghe được thở hắt vì kinh ngạc, nguyên cớ như thế mà cũng kiếm ra được ư làm tướng quân ta và người đang cách nhau bởi tám khẩu hỏa pháo kia mà, giúp dè bàn tay tự chỉ tình thêm vài cái lòng vãn binh tiếc nối buông tay nàng tra thang hey, một lần lỡ tay thành hẳn thiên thu quay đầu lại thì đã trăm tuổi từ tiểu thư lần sau cô không nên ở gần ta như vậy hôm nay ta làm cô thành đấu tu nguyên thân cảnh chút, nếu lần sau ta làm cô thành xảo xảo ngân nhĩ thì thật là thảm thương đó Đây chính là câu nói thẳng thắn. ngắm lại mấy lần, bị hắn khi phụ đều là do ta thân cận hắn quá. Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng mỗi lần ta đều đứng cách hắn thật xa, nhưng sao không biết, làm sao lại không tự giác mà lân la bên cạnh hắn, thật là chuyện lạ. À tướng quân, bây giờ chúng ta tấn công cái động chứ? Thấy bộ binh đã sẵn sàng chuẩn bị xuất phát đổ Tu nguyên vội lớn tiếng hỏi. Chỉ có khi nói đến mấy chữ tấn công cái động, cả người hắn không được tự nhiên. Lâm vãn Vinh cười ha hả hà lạnh <cười> Chuẩn bị tấn công cái động. Nghe hắn hạ lệnh vài trăm binh sĩ áp thang mây vào cửa động, đoạn tràn lên tấn công. Khi quân lính sắp lên tới cửa động, chợt một âm thanh trẻ thơ mềm mại vang lên. Bọn chuột nhắt phương nào lại đến cửa Ngọc Đức Tiên Phượng ta làm loạn <cười> Ngọc Đức Tiên Phượng làm vãn vinh nghe dậy kích động một phen đã tìm ra người rồi thanh tuệ cùng thần tiên tỷ tỷ cùng một môn hậu nên thanh tuệ cũng chính là người của tiên vườn này không sai được một thân ảnh nhỏ xinh lãng lướt xuất hiện tại cửa động chính là một tiểu cô nương mười một tuổi đầu tết hai bướm nhỏ lúc lắc hai bên dáng vẻ như ngọc như ngà rất là đáng yêu. Cô bé cầm trên tay một thanh bảo kiếm sáng ngời bóng loáng quỳ phong lẩm lẩm đứng tại cửa động. <cười> tiểu nha đầu đáng yêu quá. Từ chỉ tình ngạc nhiên ngắm vào tiểu cô nương trong mắt lộ ra vẻ yêu thích nồng đậm. <cười> khả ái thì khả ái. Lâm vãn Vinh cười khổ. <cười> chỉ sợ cô bé này chính là tiểu lão hổ. Từ tiểu thư, cô có nghe nói về Ngọc Đức tiên phường sao? Trốt cục cái tác phường này chuyên gia công gì vậy? Sinh mở ngoạc tác phường nghĩa là nơi sản xuất đồ thủ công. Lâm Tam đổi tên Tiên Phượng thành Tác Phường, sinh ra đông Từ chỉ tình cười khúc khích sảng giọng. <cười> Người nói bậy bạ cái gì? Tương truyền Ngọc Đức Tiên Phượng là một tổ chức xã hội thần bí có quy vọng cực cao ở khắp nơi. Khi xưa lúc thái tổ hoàng đế thu đoạt giang sơn cũng dựa vào bọn họ rất nhiều. Sau khi Thái Tổ nắm lấy giang sơn, liền sắc phong Ngọc Đức Tiên Phường là thánh phường, được xưng giữ quốc tề, tức là nước bản cùng dây dế ở các nơi Ngọc Đức Tiên Phường đều được nhiều người ủng hộ, nhất là những vị thân hào nhân sĩ, càng là những nhân vật nòng cốt, chẳng lẽ vị Tiêu tiểu thư của ngươi cũng là người trong Ngọc Đức Tiên Phường sao, thảo nào nàng có thể an vị trên triều đình giữ quốc tề, Lâm Vãn Vân cười lạnh. Chỉ nghe danh hiệu này liền biết Thái Tổ Hoàng đế là người thâm trầm, một tổ chức dân sự nho nhỏ dám xưng là tệ quốc, nước ngang vai. Không phải là chính mình muốn chết hay sao? Có thể thấy Thái Tổ Hoàng đế bất đắc mới không ra tay chém tiệt, nhưng cái danh xưng giữ quốc tệ truyền đến đời sau, tuyệt đối là một sự hỗn sượt, chăm chích vào lòng Hoàng đế đương triều Hèn gì lão trưởng nhân không ưa thích cái tiên phường này, nguyên là có nguyên nhân đó. Từ tiểu thư, cụ thể trong cái sưởng này chuyên luyện tập gì, luyện văn hay luyện võ? Hắn nghĩ tới tiên tử tỷ tỷ với thanh tuyền đều có thân thủ trác tuyệt. Cả kẻ phản sư an tỷ tỷ cũng là cao thủ thứ nhất, thứ nhì trên giang hồ. Hắn nghĩ rằng cái sưởng này cũng là thuộc loại xã đoàn mố quyền đánh kiếm dựa vào nắm tay để kiếm ăn. Văn dĩ đức bị, vũ hữu lực công, văn phải có đức, võ phải có lực. Ngọc Đức Tiên Phường cũng có người tập võ, nhưng sự nghiệp giảng dạy văn học lại càng danh tiếng hơn. Các bậc tiền bối đại nho xuất hiện hàng hàng lóc lóc, rất nhiều tôn sư mở trường những lớp đều là đệ tử của Ngọc Đức Tiên Phường. Như sáng nay trong triều, đại đa số quần thần chủ chốt đều đã được Ngọc Đức Tiên Phường điểm hóa qua thổi áo thơ, cha ta cũng đã từng giữ lốt của biện chủ tiền nhiệm Ngọc Đức Tiên Phường được giảng qua đại nghĩa khống mạnh đạo của nho học. Khi ở Kim Lăng, người từng đấu với Mai Nghiễm Thù bại cũng là một đồ tôn của Tiên Phượng. Từ chữ tình ung dung giảng giải, không lý nào làm vãn văn giật nảy người, nguyên hướng Tử Ngọc Đức Tiên Phường chỉ là một tiểu môn phái trên giang hồ, không ngờ cũng là một môn phái thuộc hạng tông sư khai môn lập phái đàng đàng d thuyết, chính là dựa vào văn mà sống. Chứ không phải dùng võ lập nghiệp, khó trách hắn lại nghĩ như thế. Bởi các nàng thanh tuyền nên vũ tích an bích như có ai không phải là cao thủ hạng nhất đâu. Cho nên người đụng độ bọn họ xem như là gặp được đối thủ xứng tầm. Từ chỉ tình mỉm cười. cười. Người muốn đấu văn, có văn, muốn đấu võ, có võ. Người thuyết khách giỏi, thiên tài của họ tầng tầng lốp lốp, để xem người làm sao ứng phó được. Ê, đụng chuyện khó rồi. Nếu chỉ là một môn phái giang hồ, lão tử chỉ cần bắn ầm ầm dài quả là giải quyết xong, đánh cho kẻ địch té cất vải đái cực kỳ thống khoái. Nhưng đụng độ một môn phái dạng tôn sư như vậy, lão tử không phải chỉ đối mặt với một cá nhân, mà cả một nhóm những bậc trí giả nho gia làm sao bây giờ. Ngươi còn muốn tấn công hay thôi? Thấy hắn mặt ủ mày trao, từ chỉ tình nhịn cười hỏi còn công cái gì nữa? chẳng lẽ đi tấn công các vị đầu nho? mấy lão già thâm nhõn kia chỉ cần tùy tiện đưa ra một điển cố sẽ đem lão tử đánh cho té sấp. nè. đằng lúc hắn do dự lại nghe cô bé đứng trước cửa động lên tiếng. bọn quân lính các ngươi trước cuộc là muốn làm gì? có đánh hay không đánh đây? đầu lĩnh đâu? ai là đầu lĩnh của các ngươi? ra trả lời đi. Bị một tiểu cô nương chỉ vào tận mũi tra hỏi thật là có chút xấu hổ. Lâm Văn Vinh đành tiến ra phía trước cười nói, Tiểu mội mội, em khỏe chứ, em ở đây làm gì, đã trưa rồi, mau về nhà ăn cơm đi. Tiểu cô nương liếc hắn một cái, đột nhiên vỗ tay cười nói, Nguyên lai ngươi chính là đầu lĩnh, giờ rồi ta thấy người lén lén lúc lúc, mới nhìn đã biết là kẻ chẳng tốt lành gì, không ngờ ngươi chính là đầu lĩnh, tên ngươi là gì. Ê, điều này mà cũng có thể nhìn mà biết à, lầm vãn vinh căm tức trong lòng không làm cho người biết mặt, ta không phải là kẻ khôn nữa. Hắn hì hì cười đáp, Ê, tên của ta rất đặc biệt, mọi người đều thích đọc, ta có họ lạ thư, đại danh là thư hảo. Thư thư hảo? Trùng âm với thúc thúc hảo, tiểu cô nương gọi một tiếng nhếu mời, Ê, có điểm lạ lạ. Là... Tướng sĩ phía dưới đã sớm ôm bụng cười lăn lộn, từ chỉ tình đến bên người hắn đấm nhẹ một cái sẵn giọng Không đứng đắn, cả đến tiểu cô nương khả ái như vậy mà ngươi cũng không buông tha. Ê ta ngất, ta bị quang mà, rõ ràng là cô bé không buông tha cho ta. Lâm Vãn Vinh mặt bài đau khổ không biết nên cười hay khóc, tiểu cô nương vừa nhẫm một lần liền hiểu rõ ý, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả giận chỉ Lâm Vãn Vinh nói. Ngươi, ngươi là giang thần, ta không tha cho ngươi. <cười> giang thần? Cách gọi này thật ra cũng đặc biệt nha. Trước đây không ai kêu ta như thế. Lâm Vãn Vinh cười nói, Tiểu muội muội em say rồi, ta là trung thần, đại trung thần. Người đại quán đều gọi như vậy, em tên là gì? Nói cho ca ca nghe đi. Tiểu cô nương hừ một tiếng không thèm trả lời, từ chỉ tình hòa ái các lời tiểu mũi mũi em không phải sợ vị ca ca này có tướng mạo đáng ghét nhưng tâm địa lại không tệ em tên là gì nói cho ta biết được không tiểu cô nương nhìn qua từ chỉ tình mặt hiện lên vẻ tươi cười tỷ tỷ chỉ thật là đẹp em tên là lý hưng quân lý hưng quân cái tên này ngang quen tay nhá lâm văn Vinh nặng một nụ cười khá ái hỏi thăm À, hương quân tiểu mụi mụi, đây đúng là Ngọc Đức tác phường, phải không? Cái gì mà Ngọc Đức tác phường? Tiểu cô nương hừ một tiếng. Chính là Ngọc Đức tiên phường, kẻ kia, chẳng lẽ một chút học dấn người cũng không có? À, đúng đúng là ta không có học dấn. Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi hột trên tráng, bị người khác mắng là không học vấn. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Từ chỉ tình còn bọn người đổ tuôn nguyên trộm nín cười, thấy Lâm Đại Nhân bị đả kích tơi bời thật là việc hiếm có. Vừa rồi chính người bắn pháo ầm ẩy ở sân môn chúng ta phải không? Tiểu cô nương tức giận. Chuyện hôn tàn như thế mà sao ngươi cũng làm được? Đầu đầu tiểu mũi mũi chúng ta chỉ đốt vài quả pháo để kính chào quý vườn thôi. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói. <cười> được rồi tiểu muội muội ta có thể hỏi thăm muội muội một người được không em trong xinh đẹp như thế lại thông minh như vậy tin rằng em nhất định biết có biết cũng không nói cho người nghe lý hương quân hừ một tiếng thần thái vô cùng kiên định ừ, thật ra em không nói thì ta cũng biết nhất định em có quen biết với tiêu thanh tuyền phải không lâm vãn vinh ra vẻ thoải mái hỏi bàn tay bất giác nắm chặt lấy tay từ chỉ tình lòng bàn tay tôm đầy mồ hôi "Nếu cô nương sắc mặt vui vẻ, người à, người quen biết sự tỉ của ta." Trong đầu Lâm Vãn Vân nổ bùng một tiếng, hốc mắt ứa nước siết chặt bàn tay nhỏ của từ chỉ thành đau điếng, từ chỉ tình đau đến sắc mặt trắng bệ, nhưng thấy thần khí kích động của hắn, nàng cũng bị lây tâm tình của y đành cắn răng chịu đựng. Thành âm Lâm Vãn Vân có phần hơi run rẩy, ta quen nàng, đương nhiên ta quen nàng, nàng là người trọng yếu nhất của ta." Tiểu Sương Muội, Thanh Tuyền đang ở đâu em cho ta biết được không? Biết được nha, đầu tên gọi Lý Hương Quân này là Sương Muội cố Thanh Tuyền hắn cuống lên vội sửa đổi cách xưng hô. Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Lý Hương Quân hừ lạnh. Sư tỷ đã nói, người trên thế gian này đa phần là bọn lừa đời lấy tiếng, chân tình khó được mấy ai ngay cả liễu sư huynh bên văn tông sư tỷ cũng nhìn hắn không hợp hôn chỉ là người dự nhìn dáng điệu của người đã biết ngày người không phải là người tốt Ê, liễu sư huynh bên văn tông hắn ra làm sao lâm vản vinh cả kinh hỏi có đẹp trai hơn ta không tiểu cô nương cười khinh thường liếc hắn sư tỷ của ta là nữ tử đẹp nhất thế gian văn tài biếu nghệ đều thiên hạ vô song Liễu sư huynh là đệ nhất tài tử bên dân tông, dung mạo như phan an, phong lưu hào phóng, một lòng si tình sư tỷ, Nhưng lòng si mê cũng không đổi, người có tài năng gì mà dám so bì. Dám nghĩ đến chuyện theo đuổi lão bà của ta, nghe vậy lâm đại nhân nổi giận hầm hầm. <cười> Trên thế giới này có ai còn anh túng hơn ta? Hắn ta không phải là đẹp mà là ái nam ái nữ. Liễu sư huynh kia tên là gì? Nhà ở đâu? Thân cao mấy trượng? Ta phải gặp hắn, đâu dặn hay đâu võ tùy hắn chọn, ta phải đánh cho hắn bầm dập, đến tiền không ra cả mẹ hắn nữa. Nghe hắn nói Lý Hương quân cười khanh khách, liêu liêu vài cái. <cười> Khoác lạc, liễu sư huynh gian tài cùng phong lưu điều hẳn nhất, cả lão viện chủ cũng khen y có cách thanh tú, chính là nhân vật kiệt đời, làm sao người có thể so sánh với y được văn tài với phong lưu đều hạng nhất mẹ nó ở đâu khoác lác cũng không cần tiền vốn làm dáng dinh cười hắt hắt <cười> tiểu sư muội cô biết từ tiên sinh từ văn trường chứ vậy liễu sư huynh của cô so với từ tiên sinh như thế nào điều này tiểu cô nương hơi do dự từ tiên sinh chính là tuấn kiệt đứng đầu thiên hạ liễu sư huynh còn chưa xuống núi thi tài với ông phần ưu phần khuyết còn chưa phân biệt được Tuy nhiên, ta tin tưởng Liễu sư huynh sẽ không thua ông ta. Hì ta ngất, nguyên lai cái gọi là thiên hạ đệ nhất là do đó mà ra. Lâm Vẫn Vân cười hì hì bảo: "À, tiểu sư muội, ta cũng là thiên hạ đệ nhất phong lưu tài tử, muội có tin không?" Tiểu cô nương các nàng kinh thường, ngược lại nói: "Ngươi là kẻ da mặt dày đệ nhất thiên hạ, ta tin ngay." Từ Chỉ Tình nghe hai người bọn họ một lớn một nhỏ đấu võ mồm bật phì cười vì tiểu muội muội này một câu trúng đích chính là nhìn thấu bản chất của lâm tam và mặt dày của lâm vãn vinh đỏ lên hắn không nói lung tung cùng tiểu cô nương nữa lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ cười nhẹ à, tiểu muội muội muội nhận ra vật này hay không đây gọi là nước hoa mùi hoa lan là báo vật độc nhất vô nhị trên thế gian người như thế nào lại có thứ này Lý hương quần lắp bắp kinh hãi Nước hoa, mùi hoa lan là vật sư tỷ kiếm được từ kim lăng. tỷ bảo đây là bệnh duy nhất trên thế giới. Người lấy được từ đâu? Lâm vãn Vinh ngang ngào, chậm rãi đáp. Mội mang cái này ra đưa cho nàng rồi bảo. Đương đồ thân sự ngọc Phật tử tiện, nhất nguyệt sư thất phu thê đoàn viên. Tiểu cô nương nóng lòng muốn cần xem phải cố nhịn cả nửa ngày mới đành nhỏ giọng nói. Người tới trễ một bước. Sư tỷ vừa trở về liền bị diện chủ gọi tới đàm thoại rồi. Diện chủ? Lòng bán vinh thăm dò. À diện chủ có phải là ninh vũ tích, ninh tiên tử? câm mồm Lý Hương quân trợn mắt. Tục danh của sư phụ ta không phải người muốn gọi là gọi được. Thằng sắc của cô bé buồn bã nói tiếp. Sư phụ của ta là tông chủ bên võ tông. Hiện chính là xuất thân từ văn tông. Chưởng quản luôn hai tông văn và võ. Nguyên Ninh tiên tử đúng là sư phụ cố thanh tuyền thảo nào nàng luôn luôn bảo hộ thanh tuyền như vậy. Theo như ý tứ của tiểu cô nương, tông chủ của ngọc trước tiên phượng xuất thân từ văn tông, bà tìm thanh tuyền làm gì? Ngươi đúng là bằng hữu của sư tỷ phải không? Tiểu cô nương đột nhiên hỏi. Ngươi có quen biết một người tên lâm tam không? Lâm vãn vinh háp tóc gật đầu. À quen biết người anh tuấn như vậy làm sao mà ta không quen biết được chứ Mội tìm hắn làm gì Tiểu cô nương nghiến răng đáp Ta muốn đi giết hắn Mọi việc đều do hắn hại sư tỷ của ta À, à tiểu sư muội cô nói rõ đi Hắn hại thanh tuyền như thế nào Khoe mắt trợn trát ra lầm vãn vinh to tiếng hỏi Lý hương quân lấy tay gạt lệ Lần trước sư tỷ của ta từ kim lăng trở về Cả người hoàn toàn biến đổi trức ư tiều tuỵ tức ư gầy ốm, có lúc mặt ủ mày châu, có lúc lại bật cười một mình, tay không rời bình nước hoa lan, sư phụ lấy làm kỳ quái, liền đi Kim Lăng một chuyến, sau khi về mới biết được chính tên Hỏa Lâm gây tai vạ cho sư tỷ của ta. Sư phụ nỗi giận dữ hạ sơn tìm giết Lâm Tam, sư tỷ biết được bất tĩnh ngải đường trường, nghe như thấy Lâm Vãn Vân hốc mắt đỏ bừng siết chặt nắm tay nói: À, tiểu sư mũi, nhờ cô giúp ta việc này, mang ta đi gặp Thanh Tuyền, ta nhất định phải gặp nàng. Trong thấy khoen mắt hắn như nứt ra, Lý Hương quân khoảng sợ vội khoát tay. Không được, không được, diện chủ có lệnh không cho phép gặp sư tỷ. Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép diễn thăm sư tỷ. vi phạm sẽ bị trục xuất sơn môn. Ta đi thăm sư tỷ đều phải lén lén lúc lúc. Hôn chi người không phải đệ tử của Thánh phượng Căn bản tiến vào sơn môn cũng không được Đừng nói gì đến việc gặp sư tỷ Không phải đệ tử của Thánh Vườn Không thể tiến vào sơn môn. Lâm Vãng Vinh cười lạnh Trong thiên hạ chẳng lẽ còn có chỗ Không phải là đất của vua Nếu hoàng thượng đến đây cũng không cho vào hay sao khi Thấy khi thế bất người Của hắn tiểu cô nương phải đáp Nếu theo lãnh vua Thì lại là chuyện khác À tốt lắm Lâm Vãng Vinh móc ra một tấm kim bài lớn tiếng Này theo lệnh vua tiến vào thánh phường, thánh tiểu thư tạo điều kiện giúp đỡ. Từ chỉ tình nhìn lướt qua, kim bài này là vật hoàng thượng ban tặng trước khi đi Sơn Đông, không ngờ lúc này lại hữu dụng. Lý hưng quân do dự một hồi, nhỏ giọng yêu cầu. Các vị chẳng chút thư thả cho ta vào xin chỉ thị. Cô bé xoay người vào trong, không lâu đã quay lại cung cung kính kính mời. Thánh phường cũng ngành khầm sai giá lâm Lâm Vãn Vinh đang muốn lên thăng mây vào động, đổ Tô nguyên vội vàng kéo hắn lại thận Trọng khuyên. A Tấn quân, cẩn thận coi chừng trò gian trá, tàu mang các huynh đệ cùng đi luôn. Lâm Vãn Vinh cười to, <cười> các huynh đệ yên tâm, ta có lệnh vua trong người, Ngọc Đức tiên phường này có dũng khí tạo phản hay sao? Từ chỉ tình cắn răng, ta đi cùng ngươi, ta cũng muốn kiến thức qua tông phái nho gia để nhớ đương thời. Nhà đầu này tần tần qua cường có muốn ngăn trở cũng không xong, Lâm Bảng Vân đành rượn cười thuận theo ý nàng. Đợi hai người vào cửa động Lý Hưng Quân dẫn bọn họ theo bậc thang đi lên, Nguyên Lai Ngọc Đức tiên phường này đứng sừng sững trên đầu ngọn núi cao cạnh tượng ngọc Phật, ba mặt giáp nước chỉ có một mặt là đất liền, cửa vào chính là trong bụng ngọc Phật ở dưới núi, khe núi dọc đứng, mỏm núi kỳ dạng khắp nơi. Tùng xanh bắt thắm vây quanh mây mù xa xa, Phản phất như thắng cảnh trong mây. Lần đầu tiên Lâm Vãn Vinh thăm dò Ngọc Phật tự Đã thấy xa xa Quỳnh Châu Ngọc Phủ, Chính là đền cát đang sừng sững trên ngọn tuyệt phong, Lừng lững như cung điện trên trời. Lâm, Lâm Đại ca! Tiểu cô nương Lý Hương Quân đột nhiên mở miệng nhẹ giọng kêu. Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ. Ai sao mũi biết tên ta? Lý Hương Quân đáp. Sư tỷ đã từng nói, nếu có một ngày có người không chọn thủ đoạn, không màn sanh tử xông vào sân môn tìm tỷ, đó chính là Lâm Tam, không nghi ngờ gì nữa. Lâm đại ca sư tỷ đợi ngươi một lòng một dạ như tùng sanh bách thấm này, nếu ngươi phụ lòng nàng, Lý Hư quân ta nguyện không tiếc tính mạng, nhất định phải chém ngươi dưới kiếm. Đi theo phía sau hai người, từ chỉ tình nhẹ thở dài. Lâm Tam nói không sai, hiểu rõ hắn nhất, không phải là vị tiêu tiểu thư này thì còn ai. Lâm Vãn Vinh cất tiếng cười to. Ha, đời người có chuyện làm được, cũng có chuyện không làm được. Phá trinh rồi bỏ, trùng bỏ vợ con, cá thằng và người đều giận. Lý Hương quân khẽ gật đầu, đến một chỗ trẻ cô bé do dự một lúc, đột nhiên nghiến răng rồi nhẹ như con báo, chụp tay Lâm Tam. Lâm Đại Ca, vị tỷ tỷ này hai người đi theo mũi không được lên tiếng. Đây là một con đường nhỏ đi lên đỉnh núi, đi được nửa đường liền gặp một mảnh vườn đầy hoa đào đang nở rộ. Lý Hương Quân chợt dừng bước, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý mới gật gật đầu nói nhỏ: "Lâm Đại Ca, ta chỉ có thể đưa huynh đến đây, bên trong vườn đào chính là chỗ ngài thường sư tỷ rất ưa thích. Huynh đi vào thử dẫn mai đi." Nàng ngừng một chút muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới than nhẹ. Huynh đến đây hôm nay thật là xấu hổ, trời giúp sư tỷ, nếu là để qua hôm nay, phụ thê hai vị sẽ không còn duyên phận nữa. <cười> Ý tứ gì vậy? Dược muốn nắm lấy tay cô bé hỏi cho rõ ràng Lý Hương Quân đã sớm chạy xa. Nơi này là một mảnh vườn nho nhỏ chỉ có một cái cổng vòm bé bé để ra vào. Từ xa nhìn tới vườn thấy vài gốc đại thụ từ trong nhau cao thật là sum suê. Từ chỉ tình do dự một chút chậm rãi bảo: "Người đi vào đi, phụ thê các ngươi đoạn tụ ta không nên quấy rầy. Thanh Tuyền có ở bên trong không? Có gặp hay không gặp được nàng?" Tim Lâm Vãn Vinh đập nhanh, phản phất như lần đầu tiên hắn hẹn với bạn gái vào ban đêm, chỉ khác ở chỗ Thanh Tuyền chính là thê tử, cũng là tri kỷ mà hắn luôn bận tâm càng đến gần càng lo lắng, bất cảm vấn lai nhân, không dám hỏi người qua ý chỉ sự ngập ngừng sợ sẽ không như ý nguyện. Loại cảm giác hạnh phúc hòa cùng thống khổ này khiến người ta ngạt thở, Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi tới, từ chỉ tình nhìn bóng lưng của hắn trong lòng vừa xót xa vừa phiền muộn khó hình dung rõ. Lâm Tam đột nhiên nàng lại gọi, Lâm Vãn Vinh vội xoay người cười nói: Cô cùng đi vào với ta đi, ta giới thiệu thanh tuyền cho hai người làm quen với nhau. Từ chỉ tình kiên định lắc đầu buồn bã nói, phụ tê hai người đoàn tụ ta giàu làm gì? Nếu như gặp tiêu tiểu thư không cần phải đi ra. Nếu không gặp được nàng, ngươi lập tức đi ra nhanh chút, ta đợi ngươi ở đây. Ngữ âm của nàng mềm mại, thanh âm thật nhỏ, hình dáng nhu nhược ấy cùng với vẻ lão luyện hôm trước thật là khác xa nhau. Chỉ có điều, dưới tình hình này, Lâm Vãng Vinh không còn tâm trạng nào để ý đến. Hắn gật gật đầu, bước chân như đeo ngàn cân nặng nề chậm chạp tiến về trước. Từ chỉ tình ngơ ngẩn nhìn theo, nước mắt tuôn nhanh, gió núi thổi vái dài của nàng nhẹ phất phơ. Tâm hồn ảnh hưởng thân xác, thân thể nàng khẽ run môi ngập ngừng. Không gặp, không đi. Bốn chữ này tự miệng nàng thốt lên nhưng không thành lời, chỉ mình nàng nghe được. Vào trong vườn, điều đầu tiên đập vào mắt chính là đào lý đầy vườn, khắp nơi trên đất vườn vãi hoa rụng đỏ trắng vàng, những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió, từ trong không trung chập chờn hạ xuống đất tươi đẹp chói mắt. Trang ngọc trên đỉnh núi chính là đào hoa, thế nhưng nở hoa tươi đẹp như tiên thế này quả thật hiếm có. Nhớ tới thành tiền vẽ bức họa lạc hoa đồ, lòng hắn chợt quặn đau. Phản phất như thấy giữa buổi hoàng hôn thanh tuyền ngồi một mình trong viện, tay thon kẻ đưa, nhẹ vẫy hoa đào rơi trụng, khung cảnh thật tịch mịch Hắn đập kẻ một chưởng vào thân cây, hoa đào nở rộ tung bay đầy trời, đáp nhẹ lên mặt lên thân, hương thơm nhẹ nhẹ đưa vào mũi, hắn chậm rãi cất bước đi sâu vào trong vườn. Đi được vài bước vừa ngẩng đầu lên tức thì hắn như bị xét đánh, thân hình khận lại, không thể động đậy Một nữ tử thân hình quyển chuyển Đang an tĩnh ngồi giữa vườn Hoa rơi trực trở chung quanh Làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng Gió thoảng tung bay tà áo vàng nhạt Mái tóc dài nhẹ vần theo gió Tựa như tiên tử xuất trận Thanh lệ thoát tục Bàn tay thon nhỏ của nàng khẽ đưa lên Bắt lấy cánh hoa đào đang rơi, Giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng Từ từ lăn xuống Thì thầm ngâm Sớm chiều xuân dẫu muộn tam oa vẫn tỏ tường, ai mỗi năm qua đào ấy, hẻn ở lúc đau thương, một giọng trầm trọc cất lên từ sau lưng nàng, vừa lạ lùng vừa quen thuộc, toàn thân Tiêu Thanh Tuyền chấn động, bình nước hoa nhỏ đang nắm chặt trong tay lách cách rơi xuống đất. Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt Lâm Vãn Vân gương mặt tuyệt sắc ngài đêm thương nhớ bấy lâu. Mái tóc như mây nhẹ bay, da thịt trên bóng nhẳng nhủi không chút tỳ vết, tưởng chỉ thổi nhẹ cũng rách. Mày liễu tinh tế như làn nước tháng 3 mùa xuân, con người đen thâm thẳm khác nào bầu trời sao vô tận. Môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc. Hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày khẽ cao dưỡng đang sầu oán vô hạn. Thân hình nàng dịu dàng uyển chuyển đứng giữa rừng hoa đào như lạc thần hận oán. Còn lộng lẫy hơn cả tiên tử mấy phần. À, thanh tuyển! Lâm Vãn Vinh khẽ gọi hai chân như đeo chì nặng quá ngàn cân, Nhất thời không cắt nổi một bước. Tiêu Thanh tuyển ngây ngốc đâm đâm nhìn hắn, Môi thấm ngập ngừng không nói nên lời, Nước mắt tuôn rơi tựa chuỗi ngọc đứt dây lăn tròn trên má. À, thanh tuyển! Lâm Vãn Vinh nhói đau trong ngực, Giai nhân đã ở trước mặt hắn bất chấp mọi sự chạy ảo đến trước. Không được tới đây. Tiếu thanh Tuyền chuyển thân vai rung lên từng hồi nghẹn ngào. Chàng, chàng mau về đi, viên phận vợ chồng đôi ta hết rồi, chứ để hại đến chàng. Nàng nói gì? Làm vãng vinh ngỡ người. Viên phận vợ chồng đôi ta hết rồi, đó là ý gì? Vai tiếu thanh Tuyền càng rung lấy bảy nàng nghẹn ngào chẳng chớ nên hỏi nhiều, mau trở về đi, kẻo người ta thấy sẽ giết hại chàng, thiếp không thể hại chàng, lại càng không thể hại của chúng ta. Nàng nghẹn lời chẳng thấy nói tiếp, tà áo dài khẽ phất như thúc dục hắn rời đi.